Bác sĩ Hà, anh có chút ngạc nhiên. Sau đó ngữ khí nhẹ nhàng cùng cô giải thích. Y tá đã nói chào cô vài lần rồi. Mà không có người trả lời. Hiện tại đã chưa rồi. Đều không có người. Tôi ra ngoài mới phát hiện cô ở đây. Sao vậy sinh bệnh rồi cô hít hít cái mũi một lát tôi sốt hà tô diệp cười cười sốt liền khóc nhẹ vào trong tôi giúp cô khám một chút thẩm tích phàm kinh ngạc nhìn bác sĩ đứng lên đi theo phía sau anh bờ vai anh rộng lớn làm cho người ta cảm thấy thật tin cậy chỉ là đơn thuần sốt mà thôi hà tô diệp an ủi cô là viêm phổi điển hình Hiện tại có thể yên tâm rồi. Không thể lại khóc chứ cô cảm thấy băn khoan. Thật sự làm phiền anh. Bác sĩ Hà không có việc gì. Chẳng qua là ngoại cảm phát nhiệt. Uống hai thang thuốc bác là khỏi rồi. thẩm tích phàm thì thảo tự nói ngoại cảm phát nhiệt. ma Hoàng Quế Chi Thang Hà Tô Hiệp vì cười cô cũng không thể uống cái đó. Cái đấy thuốc rất mạnh Càng ra mồ hôi thân thể cô ốm như vậy khẳng định không chịu nổi Anh dừng một lát Cô làm sao mà biết có đơn thuốc này cô có chút ngượng ngùng Khi đi học trước kia tôi có nhận phiên dịp một tài liệu về đông y Lúc ấy tìm thật nhiều sách mới thấy được Tự nhiên có ấm tượng sâu sắc một chút Hà Tô Diệp lấy bút bắt đầu viết phương thuốc. Vừa viết vừa đọc. Hoa Kim Ngân. Liên Kiều. Chào. Bổ Công Anh. Sải Hồ. Hoàng Kỳ thì Tránh Gió Phục Linh. Hoát Hương. Pháp Bán Hà. Gừng Dại. Táo Đỏ. Thế được rồi cô chỉ vào Hoát Hương nói. Tôi đặc biệt thích tên này Hà Tô Diệp gật gật đầu, hoát hương hương thơm biến loạn, kích thích ăn uống rừng nôn, tác dụng giải cảm, dùng cho phát nhiệt ác hàn, làm ấm cơ thể ngực, dạ dày hết khó chịu. Cô không biết nói tiếp như thế nào, đành phải gật đầu cầm đơn thuốc chuẩn bị đi. Hà Tô Diệp gọi cô lại. Cô còn sốt. Như vậy đi. Cô trước tiên đóng tiền. Tôi tới hiểu thuốc mang cho cô thuốc sắc sắn. Sợ buổi chiều cô không muốn tới lấy. Có thể đợi nửa tiếng không thầm tích phàm ngây ngần cả người. Bác sĩ này tâm như thế nào mà tốt như vậy? Chỉ biết nói lời cảm tạ một cách máy móc. Thật sự làm phiền anh. Bác sĩ Hà quả nhiên. Hơn 30 phút sau, Hà Tô Diệp cầm một gói thuốc đi ra. Cô vừa sờ vẫn còn nóng bỏng. Bác sĩ dặn. Một ngày ba lần. Liên tục hai ngày. Đừng nhớ lầm nữa thẩm tích phàm sầu mi khổ kiểm. Bác sĩ Hà. Tôi sắp bị chìm trong thuốc đông y rồi. Mặt mày ủ rột. Đâm Chiêu Anh bày ra biểu tình cô bệnh nhân này tại sao khó mở mang đầu óc như vậy. Cô uống cách này như đã nói. Cách kia có thể không cần uống. Nhưng nếu cô cảm thấy không đủ. Hai loại thuốc cũng không công dích lẫn nhau cười một cách ngượng ngùng. Thầm tích phàm tin tưởng. Trừ bỏ có đôi khi bác sĩ này thích tạp nước bên ngoài cô ra thì những mặt khác vẫn còn rất tốt. Quay trở về đến nhà. Lập tức lấy thuốc ra. Vẫn còn nóng. Đổ vào trong bát. Người thấy hơi hơi có hương vị cay nồng. Nhưng rất thơm. Cô nghĩ đến thuốc lần này giống lần trước có vị ngọt. Liền không chuẩn bị tâm lý. Uống một ngụm lập tức muốn nhổ ra thật sự phi thường đắng. Cô đành phải cố nén ghê tởm. Một hơi uống cho xong. Dùng nước lọc xúc mấy lần miệng, mới trở lại bình thường. Lần này trong miệng là mùi vị mơ hồ. Nhất định là hương vị của hót hương cùng gừng dại. Nhưng lại nồng đậm cay cay. Sau đó lại làm cho người ta cảm giác dư vị không dứt. Tục ngữ nói thuốc đắng giã tật tốt cho bệnh. Cô sốt không ra mồ hôi. Lại bị thang thuốc đông y này làm cho xuất hiện. Chỉ trong chốc lát. Trên chán liền bắt đầu đổ mồ hôi. Cô có chút vui sướng. Bò lên giường. Đắp chăn thật dày. Ngả đầu liền ngủ nửa đêm ra một thân mồ hôi, lại sợ cái chán, đồ ấm bình thường, trong lòng cô vui vẻ, thì thầm một tiếng, thuốc đông y thật hiểu nghiệm, sau đó lật người, tiếp tục ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, thần thanh khí sàng, chỉ là trên áo ngủ toàn là mồ hôi, cô liền đi tắm rửa. Lúc tắm được một nửa, tiếng chun di rồng mãnh liệt kêu. Cô không để ý tới. Qua một lúc lâu, lại vang lên mấy lần. Mặc quần áo đi ra, thì thấy là hứa hướng nhã gọi tới. Cô cười cười, không để ý. Mở tủ lạnh lấy ra nước trái cây cùng trứng gà, nướng vài miếng bánh mì. Đặt lên trên bàn Ánh mặt trời ấm áp Bắt đầu ăn bữa sáng Di động lại vang Cô chậm chạm ấm phím nghe Sau đó bên kia chuyển đến âm thanh oán niệm của hứa hướng nhã Cháo Cô nói nghiêm hằng rốt cuộc muốn ăn cái gì đây Hỏi mấy lần những người ở đây nhưng cũng không có ý kiến Tôi đành phải tìm đến cô Cô sừng sốt. Bánh mì đang ngậm rơi xuống. Hứa hướng nhã vẫn ở đầu bên kia bất bình. Nếu không tôi đã mua ít thức ăn cho chó đi tính toán với anh ta cho rồi. Buổi sáng hôm nay lúc đưa bữa sáng. Nhân viên phục vụ nói anh ta nhìn đến bữa sáng rồi nhếu mày. Chỉ ăn mấy miếng rồi không động vào nữa. Đái hằng cực kỳ kén ăn. Thẩm tích phàm biết việc này. Cô hỏi. Cô buổi sáng đều chuẩn bị cái gì trứng ốp la? Bánh mì lúa mạch. Sữa chân giò hun khói mứt hoa quả loãng cô thở dài. Trứng ốp la phải 8 phần 9. Giữ lại đường tâm. Bánh mì lúa mạch đổi thành bánh mì sữa mứt hoa quả loãng. Anh ta chỉ ăn mứt hoa quả làm từ quả sơ di màu trắng thôi. Sữa phải ấm. Tốt nhất là hãng mộng ngưu hoặc e lai. Chân giò hôn khói thì đổi thành khoai tây hứa hướng nhã hít một hơi. Thực! Con mẹ nó khó tính cô ta lại tò mò. Cháu! Cô làm sao mà biết nhiều như vậy a Trên tài liệu rõ ràng không có không thể nói rõ là loại tư vị gì. Thẩm tích phàm đành nói dối. Tôi ngày hôm qua vừa tìm được. Khi đi làm nhắc cho cô một chút. Hứa hướng nhã than thở. Cô tốt nhất sớm đến đây một chút. vì đại gia miệng mèo này vẫn phải đợi cô vì hắn mà chuẩn bị đồ ăn đấy. Trở lại khách sạn trưởng ca của cảnh cắt tới báo cáo. Giám đốc thẩm. Sự việc tối hôm qua đã xử lý tốt rồi. Chỉ là ngày lăng mới sáng đã tới khai bác họp rồi. Cô dây dây huyệt thái dương của mình theo thói quen. Được rồi. Buổi tối mang thẻ khách quý chuẩn bị như thế nào cho tốt. Cùng tôi đi sang bên đó nói cho rõ ràng rừng một chút Trình Tổng biết chuyện này chưa đã báo lên rồi. Trình Tổng đồng ý với cách xử lý phương án. Đồng thời để toàn bộ nhân viên lấy đây làm bài học. Sau đó hứa hướng nhã đến tìm cô. Than thở. Đầu năm nay làm việc mệt mỏi. Mệnh của chúng ta đều là hầu hạ người. Nếu sống ở cổ đại, tôi chính là mệnh nô tài. Chủ tử bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây thẩm tích phàm cầm lấy ly trà. Ít nói nhảm đi. Chỉ nghe là tốt rồi. Anh ta chỉ ăn thịt nạc. Thịt lợn cùng thịt bò. Thịt gà bình thường thích ăn cháo. Nhất là cháo chính tôm Quảng Đông rất ít ăn cay. Nhưng với lẩu thì cực thích lẩu cay tê của Trung Khánh Thích uống canh bổ các loại nấm cùng thuốc đông y hầm Trung thích ăn hải sản Nhưng không khoái ăn cá Thích ăn điểm tâm nhỏ kiểu dáng Tây Âu Nhất là bánh ngọt pho mát thực đơn Hôm nay lấy món ăn giang tô chiết giang làm chủ Canh phối hợp hầm với thực phẩm Ngọt một chút dùng bột sắn Bữa ăn khui là cháo gà xé cùng một ít món khai vị nhỏ. Về các món ăn của Trùng Khánh, người Trùng Khánh thích các món ăn cay tê là chính, họ rất thích ăn lẩu. Đến Du ngoạn tại Trùng Khánh mà không nếm thử món lẩu cay tê của Trùng Khánh thì thật là một điều đáng tiếc. Khi ngồi ăn, chỉ thấy nồi nước nhúng màu mỡ đỏ, có ớt, hoa tiêu Còn thức nhúng thì có tới mấy trăm loại như sách bò, lươn, cá hố, các loại rau, nấm, vơ. Vơ hứa hướng nhã sợ hãi than. Cháo. Cô thật lời hại. Cách chức quản lý nhà bếp này nên để cho cô làm à cô ta cầm láp tú. Vội vàng chạy đi. Miệng còn kêu. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Tôi đi đây. Thầm tích phàm cười khanh khách. Bản thân lợi hại ở đâu đây? Ở cùng nghiêm hằng ba năm. Tự nhiên quen thuộc khẩu vị của anh. Anh ta là người thích ăn. Nhưng cực kỳ khó tính. Chính mình từng vì anh rửa tay nấu canh. Thế nào có thể không biết những điều anh thích hay dép chứ? Trong miệng có loại vị đắng và cay cay. Có lẽ là mùi vị của hoa hương. Cô đã uống khá nhiều nước. Vẫn cảm nhận được vị sâu cay. Đắng ngắt. Buổi trưa nghiêm hằng đi ăn. Phát hiện khách sản vì anh những món ăn chuẩn bị cực vừa miệng. Liền khen hứa hướng nhã. Cô ngượng ngùng. Giải thích với anh. Ngày nghiêm. May nhờ có giám đốc thẩm bộ phận phòng ngài nên cảm ơn cô ấy dừng lại đôi đũa Nghiêm hằng giật mình Đúng vậy Trên thế giới này Trừ mẹ của anh ra Vẫn còn có ai đó hiểu rõ khẩu vị của bản thân như thế này Anh đối với đồ ăn cực khó tính Mặc dù như vậy Thầm tích phàm vẫn kiên nhẫn vì anh nấu cơm. Anh không thích ăn. Cô cũng từ trước tới giờ không oán trách. Luôn nói tài nấu nướng của bản thân chưa tinh Nhưng tại sao cho tới tận khi anh rời xa cô thật lâu về sau? Mới biết cô có bao nhiêu điều tốt đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện 3 3 em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị Chương 4 Đường phèn Đường phèn bổ trung ít khí, điều hòa dạ dày lợi phổi, cùng nấu lẫn với hạt sen, long nhãn trong miệng lưu hương. Bởi vì nguyên nhân công việc, thẩm tích phàm cả ngày đần mặt ở khách sạn. Trong phòng làm việc của cô suốt ngày tràn ngập một mùi vị của thuốc đông y. Lâm ớt thâm mỗi khi đi qua đều phải kêu. thẩm đại tiên. Em lại luyện đan hứa hướng nhã tới là tò mò. Cháu. Cô mỗi ngày uống thuốc đông y làm gì? Đến thời kỳ mãn kinh à thẩm tích phàm nhếu mày. Tôi nếu là thời kỳ mãn kinh thì cô sắp xuống mồ rồi. Tôi đang uống thuốc ngoại cảm phong hàn hứa hướng nhã làm bộ sợ hãi than. Hoà! Ngoại cảm phong hàn. Cô thật chuyên nghiệp nha. Chuyên nghiệp cũng không phải tôi. Là cái vị bác sĩ đẹp trai kia cô thốt ra. Trong đầu liền tự nhiên xuất hiện hình ảnh Hà Tô Diệp cười rộ lên bên phải có má lúng đồng tiền nhỏ. Ai ngờ lỗ tai hứa hướng nhã rất thính. Lập tức bát quái, xoái ca. Bác sĩ, ai vậy chẳng nhẽ, cháu cô có mùa xuân rồi. Hoa tình tiết đồng phục A, bác sĩ A, áo dài trắng A, thật chuyên nghiệp A. Bát quái, buôn chuyện mùa xuân. Ở đây ý chỉ người yêu thầm tích phàm liếc cô ta một cái. Cô trình độ hoa mắt mê cũng thật chuyên nghiệp lấy ra một gói thuốc bắc. Ở trước mặt hướng nhã lắc lắc. Xem đây. Giá phải trả cho bác sĩ soái ca chính là một việc nặng nề. Vui vẻ trong chốc lát sau đó liền đau khổ triển miên hứa hướng nhã biếu môi. Không sao cả. Tôi làm bộ có bệnh. Sau đó khám xong rồi rời đi. Tây thuốc cho tôi liền ném. Dù sao ý của bệnh nhân không ở trên thuốc Để ý bác sĩ soái ca cũng chỉ Trương chủ nhiệm phòng gọi Thầm giám đốc Lăng tiên sinh đã trở lại Muốn hiện tại đi luôn hay không cô lắc đầu Hiện tại người ta khẳng định còn vội vàng đi tắm Ăn cơm Đợi đến lúc 7 giờ tối chị tới tìm tôi Lúc đó anh ta đã ăn xong cơm. Lại không phải làm việc. Dù sao chúng ta cũng không dự định làm phiền người ta. Hứa hướng nhã đột nhiên vé sát vào. Cháo. Cái tên họ lăng họ thủy kia thật ra cũng rất đẹp. Chẳng qua vừa thấy đã biết không đàng hoàng. Không bằng nghiêm hằng đứng đắn. Tôi thấy hắn trên tạp chí giải trí xuất hiện còn nhiều hơn so với trên sách báo điện tử. Hòa Thủy Ý chỉ kẻ gây tai họa tầm tích phàm tò mò. Cái tên kia có phải đã tìm đến cô làm phiền hay không không có A hứa hướng nhã rẽ gần lại bát thuốc đông yêu người một chút thật khó người. Lăng Hòa Thủy lại không giống nghiêm hằng khó tính như vậy. Ngược lại thường xuyên hướng về phía tiểu nữ sinh chúng ta phóng điện. Đúng là làm cho tôi vừa yêu vừa giận A thẩm tích phàm khó chịu. liền kề vào bát miệng to uống thuốc. Nhìn thấy hứa hướng nhã trởn mắt há hốc mồm. Tán thường. Nhân tài. Tài tử. Thẩm tài tử. Buổi chiều đang nghỉ ngơi. Đột nhiên có điện thoại của thẩm bố. Cô cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa nghe thì bên kia chính là cái giọng thẩm bố đáng thương. Khổ sở. Phạm phạm. Mẹ con có phải đến cái kỳ gì gì rồi hay không? Tính tình vừa thối lại vừa ngang ngược triệu chứng tổng hợp thời kỳ tiền mãn kinh thẩm ba bên kia điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng. Chính là cái cái triệu chứng cái gì này. Bố hiện tại ở nhà tưởng như đã thành bần nông xuống trung nông mỗi ngày bị mẹ con ức hiếp. Nói bà ấy hai câu. liền oán giận. Bố nói một câu liền cãi lại mười câu. Còn để cho bố nói chuyện nữa hay không? Thật ra đều là mẹ con một người nói nhiều nhất. Là một chính sách của Mao Trạch Đông những năm 1955. Việc hợp tác xã hóa biến những người từ bẩn nông thành tầng lớp trung nông. Ở đây ý nói trước kia trầm mẹ là tầng lớp dưới giờ bóng cải biến lên tầng lớp trên thẩm thích phàm đành phải an quy bố. Bố! Bố cũng không phải không biết tính tình của mẹ. Vốn dĩ đã không tốt. Kết quả đến thời kỳ mãn kinh. Kích thích phân bố hỗn loạn lại càng táo bạo. Bố đại nhân cùng mẹ chiến tranh lạnh, mềm yếu chống cự, kháng chiến 8 năm. Kinh nghiệm đảng tổng sản Trung Quốc 3 năm nói cho chúng ta biết kiên trì chính là thắng lợi có tác dụng sao trầm bố do dự một chút. Cô lời thể son sắt cam đoan. Như con nói mà vô dụng thì con đến cãi lại. Trong cái nhà này không chỉ có giọng con và mẹ hợp lại, Hôm khác con về nhà khuyên nhủ mẹ. Hiện tại công việc cực kỳ bận. Con đều ở tại khách sạn. Bố đại nhân trước hết chịu đựng thầm bố lại dặn dò vài câu mới ngắt điện thoại. Cô thở dài. Cô cũng rất muốn ngăn cản tính tình thầm tệ của lão mẹ. Cùng đánh tan cái ý tưởng nơi nơi sắp xếp xem mặt cho cô. Vừa qua 7 giờ cô liền đi tìm lăng vũ phàm lần này cô mặc thêm một bộ quần áo tin tưởng vì hắn lại bị cảm lạnh một lần nữa thật không đáng có muốn cảm cũng là vì bác sĩ soái ca kia cảm một lần cô gõ cửa hơn nửa ngày mới có người trả lời lăng vũ phàm đeo kính trên mắt mặc áo lông thật dày nói chuyện có chút không kiên nhẫn, thầm dám đốc chuyện gì, chẳng lẽ lần này là cô tự mình bồi thường tôi sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt, nhưng hơi hơi lộ ra sắc hồng bệnh trạng, hơn nữa kính mắt vàng đem điện lực của hắn giảm xuống nhỏ đi hơn phân nửa, xem qua không giống đào hoa tinh, mà giống mặt người giả thú. Căn bản không để ý Lăng Vũ phàm khiêu khích. Cô nói rõ nguyên nhân mình tới một cách công thức. Lời vẫn còn chưa nói xong, đột nhiên Lăng Vũ phàm túm chặt lấy tay của cô lại. Cô hoảng sợ, giãy rua buôn ra, hơi hơi uý người. "Lăng tiên sinh, xin tự trọng. Tôi trước cáo từ Lăng Vũ phàm cười cười, Đùa cô chơi thôi. Cô vẫn còn chưa có cái ngoại hình tới mức có thể để tôi kìm lòng không nổi đâu." Hung hăng lườm hắn một cái. Lăng Tiên Sinh, chúc ngủ ngon, lập tức bỏ đi đầu cũng không quay lại từ phía sau truyền đến tiếng cười to của Lăng Vũ Phàm tới mức không thể kìm nén. Ra khỏi khu cơ, Thẩm Tích phàm buồn bực Xoa xoa tay không ngừng. Đột nhiên. Cô có chút kinh ngạc. Mới vừa nãy lúc lăng họa thủy túm lấy cô trong lòng bàn tay hắn nóng bỏng. Nhớ lại một chút hình như sắc mặt của hắn hôm nay cũng không bình thường. Đoán chừng cũng là bị cảm lạnh. Cô âm thầm vui vẻ. Chơi người tất bị người chơi lại. Ông trời từ trước đến giờ vẫn công bằng. Lăng Hòa Thủy Anh cứ an tâm dẫm lên vết xe đổ của thẩm tích phàm tôi đi Đương nhiên Cô Trấn An lại suy nghĩ tà ác của chính mình Đây cũng là ông trời trừng phạt anh đối với cái thói trăng hoa đông đảo chị em phụ nữ Lăng Hòa Thủy Anh nên cảm thấy mỹ mãn mới phải Cô ngủ no nê một buổi tối Lúc làm việc chuẩn bị phấn chấn tinh thần Thì một chân trời tai họa bất ngờ ập tới Lão mẹ không biết lại từ đâu kéo ra một con bạch mã Dặn cô tối nay đi giám định Mới sáng sớm Thẩm tích phàm liên tục không tập trung tinh thần ly lại vài chữ ít rồi Tiếp đó chính là hai chữ lớn bá nhạc mà hiểu bài Cô quay trở lại phòng làm việc hoảng sợ. Tại sao không có vương tử cho tôi thưởng thức một chút? Tôi cần không phải hát mã. Muốn cũng không phải bạch mã. Tôi không làm bá nhạc. Ai làm bá nhạc đây? Bá nhạc. Chuyên gia dám định ngựa thời nhà chu Trung Quốc. Chuyện kể có con thiên lý mã ngựa hay mà không được ai coi trọng. Chỉ có bá nhạc mới nhận ra giá trị của nó. ẩn ý ở đây là kẻ có tài mong chờ gặp người biết mình, hiểu mình. Vẫn là quyết định đi phá hỏng kế hoạch của mẹ già. Người lần này, giả dối quá hợp quy cách. Ánh mắt giống bạch nham tùng. Khuôn mặt lại giống ngô mạnh đạt. Lão mẹ ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Ưu thế của người ta là ba Rất biết tính toán sổ sách Bạch Nham Tùng Là một phát thanh viên và nhà báo nổi tiếng của Trung Quốc Ngô Mạnh Đạt Là một nam diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Hồng Ca To Nơ Gơ, Với nhiều vai phụ đặc sắc Ba là tên viết tắt từ xe ti phít bấp lĩa cao tan họa cha te Ra đó là một danh hiệu chuyên môn dành cho người đã trải qua các kỳ thi xét tuyển và thực hành nghề kế toán viên chuyên nghiệp, không phải là bằng cấp khoa học hàn lâm. Ba giống như bằng master sơ là chứng chỉ chuyên môn, chứng minh năng lực, kỹ năng đã qua thi cử, xét tuyển và có tổ chức thừa nhận. Một ba giỏi có thể kiếm rất nhiều tiền. Do nhu cầu cần sử dụng kỹ năng nhuần nhuyễn ngày càng cao Người ta cũng không lạ gì khi những người có chứng chỉ ba có thể kiếm tiền gấp nhiều lần Những người có bằng mát tơ sơ Tương tự như việc một bác sĩ nha khoa thì có thể kiếm tiền gấp nhiều lần So với một giáo sư danh tiếng nghiên cứu về răng hàm mặt Thẩm tích phàm tin chắc Thật ra đây là người bị mẹ phái tới làm nội gián quản tài chính kinh tế con gái bà. Đừng cho là con không biết. Lão mẹ ăn cây táo rào cây sung à Về mặt ngoại hình. Thầm tích phàm một chút cũng không kỳ thị hắn. Nhưng vị nam nhân trí thức thành công này lại có sự tự tin phi thường. Lặp đi lặp lại bê. Sơm. Bản thân làm thế nào hiểu tận chân tơ ghé tóc nhìn thấu sự giả bộ của người đời. Cô cũng thỉnh thoảng phối hợp kêu lên. Anh quá lợi hại. Tôi thật sự sùng bái anh nha. Anh chàng kế toán càng thêm khoa trương hơn nữa. Cuối cùng. Anh ta nói thật lòng một câu xuất phát từ thâm tâm. Thật ra. Tôi chính là muốn tìm một người chăm sóc mẹ tôi tốt. Tôi bận quá. Cũng không có thời gian quan tâm bà được. Lần này thẩm tích phàm làm ra biểu tình càng sùng báy và thán phục qua sai. Anh quá thông minh. Anh làm sao biết được bổn cô nương đang thiếu tiền. Muốn hưởng ứng lệnh triệu tập bảo mẫu. Anh một tháng trả bao nhiêu tiền. Quả nhiên, xem mặt lại khê. Bị lão mẹ mắng đuổi khỏi nhà hàng. Trong lòng lại càng thoải mái. Dù mặt ngoài còn muốn làm bộ như đau đớn kịch liệt tiếc hận. Thầm mẹ từ nhà hàng mắng về tới tận khách sạn. Chờ cô lên tầng lấy ra di động lại tiếp tục mắng. Vẫn mắng tới khi điện thoại hết xin. Thầm tích phàm hiện tại mới cảm giác sâu sắc tình cảnh lão bố là gian nan cỡ nào. Vì thế buổi chiều ngày hôm sau. Trong tim cô một lòng hăng hái nhiệt tình đi tới bệnh viện cứu vứt phụ nữ tuổi mãn kinh. Nhưng động cơ của cô tuyệt đối không chỉ đơn thuần như vậy. Chính là mỗi lần lấy thuốc cũng không chắc chắn nhìn thấy Hà Tô Diệp. Cô chỉ có lúc đăng ký ship hàng khám bệnh mới có thể thấy anh. Lại có thể nhìn má lúng đồng tiền khi anh cười rộ lên. Nghe giọng nói ôn nhu. Cô nhận ra bản thân rất ngốc. Nhưng nguyên nhân cũng đều không hoàn toàn do chính mình. Ít nhất bác sĩ soái ca kia cũng chiếm đến 5 phần. Đối diện thẩm tích phàm. Hà Tô Diệp đã không lấy gì làm lạ. Từ bệnh mất ngủ đến sốt. Cô gái này nếu dày vò đến mức bị đau dạ dày. Bụng trướng. Phù thúng. từ Lao Anh đều có thể thản nhiên mà tiếp nhận rồi. Hơn nữa cũng không cần thiết trước mặt cô che giấu cái má lúm đồng tiền. Chỉ có điều tốt nhất vẫn là lưu lại một chút phong độ của bác sĩ. Nhưng thẩm tích phàm nói quanh co nửa ngày cũng không nói nổi cái nguyên nhân đến. Hà Tô Diệp nghi hoặc Bệnh gì mà khó có thể mở miệng như vậy? Cuối cùng cô đỏ mặt hỏi. Triệu chứng tổng hợp thời kỳ tiền mãn kinh trị như thế nào Hà Tô Diệp ánh mắt mở to. Lật lại bị bệnh án. 25 tuổi vượt trước quy định độ tuổi bước vào thời kỳ mãn kinh cô vội vàng xua tay không phải tôi là mẹ tôi hà tô diệp à một tiếng sao không cho mẹ cô tự mình đến xem tôi nào dám thẩm tích phàm nhắc tới việc này liền đầu to nói cằn nhằn liên miên hoàn toàn đã quên hà tô diệp đối diện ra sao bố tôi hiện tại đến tiếng kêu chít chít cũng bị ức hiếp Tôi ngày ngày bị ô nhiễm tiếng ồn quấy sầy. Anh nói gia đình tôi còn có ai dám cùng bà đề cập tới chuyện này. Hoàn toàn chính là chế độ xã hội nô lệ. Anh nói xem một người con gái ở bên tai anh lại nhảy nửa ngày luôn mồm không nhỉ. Di dòng gọi đến mức hết phim. Ba ngày tìm tên ăn mày nào đó hai đầu tới chỉnh anh. Lại còn ăn cây táo rào cây sung À ơ Bác sĩ Hà Tôi có phải đa quá lắm lời rồi hay không Đầu to Hình như nghĩa là ngu đi Hà Tô Diệp cười rộ lên Trong ánh mắt đều là ý cười phơi phới tràn ngập Không có Không có Chỉ là rất đồng tình với cô Đáng thương đến không có chỗ giải thoát chạy đến bệnh viện cho Hà giận. Cô xấu hổ. Anh nói làm thế nào đây? Hiện tại có thể viết đơn thuốc không Hà tô diệp lắc đầu. Cách này không nắm chắc lắm. Nhưng tôi có thể cho cô vài bài thuốc thực trị. Cô trở về thử xem. Hạt sen, thịt quả long nhãn, đường phèn số lượng vừa phải, đun trong nước sôi thành cháo. Lại thêm đường phèn vào có thể ăn được ngay. Hoặc là một nhĩ đen cùng gạo hầm trung thành cháo. Hòa lẫn vào táo thái hạt lựu Thêm vào đường phèn. Hai bài thuốc này có tác dụng bổ huyết giảm áp. Tư âm dưỡng vị. Cùng công hiệu tì bổ khí. Thực chỉ. trị bệnh bằng cách ăn vào sau đó anh lấy ra một tờ giấy trắng. Tôi viết ra cho cô vậy. Cô hiểu rồi lại quên. Sau khi viết xong. Hà Tô Diệp đưa cho cô. Cô trầm tư một chút hỏi. Bác sĩ Hà. Nếu một người bị cảm lạnh. Nhưng không thích tiêm hay uống thuốc thì phải làm sao anh suy nghĩ một lát. Có thể uống trà cảm mạo. Muốn tôi viết một chút cho cô không cô lòng tham không đáy. Điên cuồng gật đầu. Một bộ dáng sói đuôi lớn khiến Hà Tô Diệp ngược lại cảm thấy buồn cười. Cũng chỉ có thể kiềm chế ý cười. cúi đầu viết cho cô đơn thuốc. Thẩm tích phàm nhìn Hà Tô Diệp. Có chút suốt thần. Cô âm thầm suy xét. Cùng cô xem mặt đều là một đám con trai hảo hạng. Vì sao không giống Hà Tô Diệp dạng đàn ông xuất sắc như này? Nhìn qua nhã nhặn lại ôn nhu như thế. Cô đột nhiên rất buồn bực việc đi xem mặt. Kết quả là cô thốt ra. Bác sĩ Hà. Có một loại thuốc có thể làm cho mẹ tôi bỏ đi ý niệm trong đầu bắt tôi đi xem mặt hay không Hà Tô Diệp đang nghiêm túc viết. Tạch. Một cây dưới ngoài bút sai một nét vạch ra dấu viết mờ mờ. Thầm tích phàm vội giải thích. Tôi nói lung tung. Đại nhân không nên tưởng thật Hà Tô Diệp suy nghĩ một lúc. Biểu tình thật lòng. Cô thẩm nên đi đến phòng môi giới hôn nhân. Bệnh viện chúng tôi không đưa ra loại dịch vụ cung cấp giống như này. Tôi chỉ phụ trách đem bệnh nhân chữa khỏi. Không phụ trách đem người bình thường chữa bệnh. Thẩm tích phàm đi ra ngoài đóng tiền. Trong lòng thẩm sảng khoái. Hôm nay sự phục vụ của bác sĩ soái ca quá đáng giá. Nếu... Nếu không có biểu hiện cuối cùng Trong kế hoạch không có chính mình Thì coi như hoàn mỹ rồi Cô vừa đi vừa đọc Trà ngũ thần Lá trà 6 gam Cây kinh giới Tô hiệp Gừng dải mỗi loại 10 gam Thêm nước rồi đun sôi 15 phút Sau đó cho vào 30 gam thang thuốc đường đỏ Mỗi ngày 2 lần Có thể tùy lượng dùng, tác dụng đỡ lây lan cảm cúm tránh gió giảm đau, áp dụng cho các triệu chứng cảm mạo phong hàn, sợ lạnh, đau người, giảm tiết mồ hôi. Tiếp tục cười ngây ngô, trà ngũ thần, bên trong có tô hiệp không chú ý, đụng vào một người phía trước mình, cô vừa ngẩn đầu lên. Thì ra cũng là một bác sĩ, vóc sáng không cao, nhưng ngoại hình cực có cá tính, tuyệt đối làm cho người ta đã gặp qua thì không quên được. Cô xấu hổ, bác sĩ cũng xấu hổ, hai người nhìn nhau cười rồi đường ai nấy đi. Đem thuốc về lại khách sạn, dặn hứa hướng nhã hầu hạ cho tốt vì lăng họ thủy kia. Chính mình sắp tới lúc tan ca. Mang theo gói lớn về nhà. Chỉ liệu cho lão mẹ trong thời kỳ mãn kinh. Chầm bố nhìn con gái về nhà thật là ngoài ý muốn. Thầm tích phàm giải thích. Bố! Con tới cứu bố khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng đây. Chầm bố lại làm một động tác hay. Mẹ con còn ở trong phòng đang ngủ. Tối qua bà ấy nói tâm phiền mồ hôi trộm. Một đêm không ngủ ngon. Buổi sáng tỉnh dậy lại sớm. Tới tận lúc bố buổi chiều từ trường học trở về bà ấy mới ngủ. Cô gật đầu. Bố! Bố trước bận việc của mình cứ đi thư phòng đi. Con hầm ít cháo cho mẹ. Hôm nay con đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ viết cho vài phương thuốc cổ truyền thực trị. Nói có lẽ có thể dùng được hạt sen dưỡng tâm ích thận, bổ tỳ nhuận phế, thanh nhiệt an thần, giữ nhịp tim giảm huyết áp. Quả long nhãn tính ôn vị ngọt, có lợi cho tâm tỳ, bổ khí huyết. Dùng khi tâm tỳ tổn hại Mất ngủ do khí huyết không đủ mà tạo thành dễ quên Hồi hộp Mê mũi đường phèn bổ trung ít khí Điều hòa dạ dày lời phổi. Bên trong phòng bíp là hương vị cháo đại mạch Kèm mơ hồ mùi thuốc của hạt sen Long nhãn cuối cùng cho thêm vào đường phèn Lập tức Mùi hương ngọt ngào bốc lên Trong hơi nước nóng mang theo hương vị ngọt ngào. Tỏa ra khắp nhà. Trên bàn cơm, thẩm bố cầm bát đưa qua. Phàm phàm cho bố thêm bát cháo nữa. Ăn rất ngon. Thẩm thích phàm không thể tin nhìn bố. Bố à! Đây là cho mẹ con ăn. chị triệu chứng tổng hợp thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ thẩm bố cười ha ha. Không sao! Lão bố của con cũng sắp tới lúc rồi. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Để phòng ngừa chú đáo thẩm mẹ lườm ông. trầm bố lập tức sửa miệng. Sới cơm. Sới cơm. Ăn cháo không đủ no buổi tối còn muốn về khách sạn. Cô cam đoan công việc kỳ này một khi kết thúc lập tức về nhà ở một thời gian. Thẩm bố mới thả cô rời đi. Mùa đông quả thật rất lạnh. xương cốt bên trong bị từng trận gió thổi làm rét sun. Cô định từ ngày mai bắt đầu mang theo uống một chút trà quán chúng dễ xanh. Dự phòng lây lan cảm cúm. Đây là một loại trà thảo dược cảm thấy trên quần áo có một mùi hương ngọt bùi tinh tế. Không giống cam thảo thanh nhẹ. Mà là cái lâu dài xa xăm của đường phèn. Ấm áp nhập vào cảm nhận trong lòng. Tựa như tâm tình của bản thân. Tốt đẹp. Vô ưu vô lo. Cô bỗng nhớ đến cái má lúng đồng tiền nhỏ của Hà Tô Diệp ở phía bên phải thật sâu mỗi khi anh cười rộ lên. Tựa như đường phèn. Mùa hè mát lạnh. Mùa đông ấm áp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz4 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị Chương 5 Hoài hương Hoài hương chính là hạt hồi hương. Có thể làm sủi cảo Làm bánh bao hạt hồi hương. Tức cây hồi bát giác là một loại hương liệu. Tâm mắt của thẩm tích phàm đã bị một con nhện thu hút. Cô vốn là có chút cẩn thị. Chẳng qua thật không may. Khi cô tuần cha đã quên mang theo kính. Các nhóm trưởng đều cảm thấy lo lắng. Hình ảnh như vậy vốn cũng rất rượu dị. trầm giám đốc mặt trang phục chuyên nghiệp màu xanh đậm. Bày ra cái tư thái của người suy tư. Nhìn trầm chầm, chầm một xó nào đó chăm chú không trước mắt. Ánh mắt xa xăm hình như đang chờ đợi điều gì. Mãi đến khi chị Trương bừng tỉnh. ta có một con nhện to thẩm tích phàm mới vừa lòng gật đầu. Chẳng lẽ hoàn cảnh sinh thái của khách sạn chúng ta quá tốt. Ngay cả con nhện đều đi đến nơi này du lịch rồi tổ trưởng của phòng thuộc khu cảnh các thái độ thành khẩn. Chầm giám đốc là sơ sẩy của tôi. Cô gật gật đầu. 5 giờ chiều tôi lại đến kiểm tra lần nữa. Nhớ kỹ, sơ sẩy vẫn còn. Tôi sẽ không ngại phiền toái đâu. Trở lại văn phòng, cô mở máy tính ra, chuẩn bị kiểm tra các khoản mục của bộ phận. Vừa nhìn được hai hàng, bỗng nhiên, máy tính phụt một tiếng liền mất điện. Cô cẩn thận ngửi một chút. Máy tính cũng không cháy khép nha. Lại xem thử đèn chỉ dẫn trên máy lọc nước nóng lạnh à thì ra mất điện. Nhân viên bộ phận công trình lập tức gọi điện thoại tới. Thầm giám đốc. Thành phố chúng ta mất điện trên diện rộng. Cho nên bắt đầu dùng máy phát điện của khách sạn. Nhưng bởi vì dùng điện phạm vi quá lớn. Cho nên tầng hành chính tạm thời không cung cấp điện. Mong cô thông cảm thầm tích phàm ở một tiếng. Mọi người vất vả rồi. Cô vội mặc thêm quần áo đi ra ngoài. Gọi điện thoại cho bố. Thầm bố nói hình như là phía đông thành phố mất điện diện rộng. Mà nhà mình ở phía tây. Vẫn có điện bình thường. Cô thở phào nhẹ nhóm. Con buổi tối về nhà muộn một chút đại sảnh có phần nhốn nháo. Có thể vừa rồi. Thời điểm mất điện thang máy lập tức dừng lại chuyển động tạo thành. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng cũng có vài người khách đã bị kinh hãi. Một cô bé có chút hoảng sợ. Không ngừng gọi mẹ. Giám đốc đại sảnh Đinh Duy giải thích tình huống. May mà mọi người khách đều có thể hiểu được. Trường hợp này rất nhanh liền khống chế lại. thẩm tích phàm ngồi sồm xuống trước mặt cô bé hỏi. Cháu à! Mẹ cháu đâu cô bé thanh âm ngọt ngào. Nói chuyện đứt quãng. Cháu vừa rồi mẹ còn ở chỗ này. Mất điện. Thật loạn cháu bị đẩy đến nơi này sau đó liền không thấy mẹ cô đành phải đem cô bé mang tới chỗ bảo vệ. Chỉ vào ca mê ra giám sát điều khiển từ xa của đại sảnh. Để cho cô bé nhận biết. Bé thật thông minh. Chỉ vào một nữ tử vóc người không cao nói. Chính là người này thẩm tích phàm ra hiểu đem ca mê ra phóng to ra. Cô bé quay người trở lại Người trong ca mê ra mặt đối diện cô Cô nhất thời liền ngây ngần cả người cổ ninh quyền Cô chỉ vào màn hình hỏi Bé à Cháu xác định đây là mẹ cháu sao cô bé gật gật đầu Mẹ đột nhiên nói muốn đi ra ngoài Cháu không muốn một mình ở lại trong nhà Cho nên liền vụn trộm lên xe của mẹ. Theo tới đây. Nhưng đến đây. Nháy mắt mẹ đã không thấy rồi. Cháu tên là gì Chu Tư Tề thẩm tích phàm nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo không phải họ nghiêm hoặc là họ đáy. Chính là cô bé này ít nhất cũng 6-7 tuổi. Làm sao có thể là con của cổ ninh nguyện. Mặt mũi này cũng không có một điểm giống nhau. Có lẽ không phải thân sinh. Cô hiện tại giúp cháu đi tìm mẹ. Cháu phải ngoan ngoãn cùng các chú bảo vệ ở trong này không được chạy loạn. Được không cô ơi cô bé cầu xin rụt xè. Đợi tìm được mẹ rồi. Cô có thể làm cho mẹ đừng đánh cháu được không? Tư tê rất sợ. Cổ ninh nguyện. Bản thân đã bao nhiêu năm rồi không nhớ tới cái tên này. Đoạn trí nhớ kia bị chính mình không ngừng cố ý trôn vùi. Ba năm sau đào ra hãy còn sống sờ sờ. Vẫn là rất đau. Liền sống như khối máu mới đông. Nhẹ nhẹ chạm một cái. Lại có thể máu chảy không ngừng. Nghiêm hằng đa tỉnh. Nhưng không thể trách anh. Chính mình nếu như là thất khiếu linh lung cũng không thể đập tiếp một cách cam tâm tình nguyện. Nhưng cho dù bản thân thông minh. Ở trước mắt tình yêu cũng sẽ biến thành một đứa ngốc bất lực. Anh sẽ chỉ yêu một người là bạn. Cực chiều chuộng cũng một người là bạn. Ở trước mặt anh. Bạn chính là công chúa. Nhưng anh đối với mỗi người đều có kỳ hạn. Anh cảm thấy không mới mẻ. Bạn liền quá thời hạn. Sau đó cùng giống với quả dứa đóng hộp. Bị đóng gói rồi đưa vào sọt rác. Thất khiếu linh lung theo mình hiểu thì chắc là muốn nhắc đến điển tích thất khiếu linh lung tâm. Nói về nhân vật tỉ can là một người chú của bảo chúa chủ vương nhà ăn tỷ can can rán vua chủ, vua chủ giận nói: ông tự cho ông là thánh, ta nghe nói tim thánh có bảy lỗ, không biết có thật không. bèn giết tỷ can để xem tim. tỷ tì can được gọi là người có trái tim bảy lỗ, sở dĩ gọi như vậy, không phải tim của ông ta có bảy lỗ thật. Mà muốn nói ông là người có lòng trung trinh. Chính trực mà thôi. Trong chuyện chắc là ý của thẩm tích phàm muốn nói. Trái tim cô dù có không thay đổi cũng không còn đập trở lại bình thường như xưa nữa. Có gì sai sót mọi người góp ý cho mình nhưng anh lại quá tốt rồi. Giống như thuốc phiện ăn mòn tư duy. Ăn mòn trái tim... Sau đó xâm nhập vào da thịt Từng tấc từng tấc chiếm lấy Từ từ Muốn ngừng mà không được Cuối cùng thân thể mỗi lần nhỏ máu đều kêu gào tình yêu của anh Anh là loại thuốc độc gây nghiện Lao vào không có thuốc giải Chỉ là trong lòng thẩm tích phàm hỏi Cổ ninh nguyện cô lúc này đây tìm nghiêm hằng Là muốn thuốc độc hay thuốc giải Rõ ràng không cần chính mình tự đi tìm cổ ninh nguyện Hơn nữa bản thân vẫn cố ý làng tránh khu biệt thự Nhưng Cô không biết vì sao Có lẽ là không cam lòng Có lẽ là dư tình chưa dứt Có lẽ có thật nhiều lý do Cô không còn là cô bé năm nào nhìn thấy nghiêm hằng cùng nữ sinh khác Ở cùng một chỗ liền trốn đi khóc Nhưng, cô hiện tại rốt cuộc muốn cái gì, cô cũng không biết. Sau khi kết thúc mối tình đầu khắc cốt ghi tâm ba năm sau, bên nam bên nữ gặp lại. Cuối cùng nên dùng cách biểu tình gì, nói những lời như thế nào, cô không biết. Nhưng rất nhiều khi, tất cả thứ ta sở hữu không cần phải giải thích. Cũng không có biện pháp giải thích. Nghiêm hàng mặt quần áo đúng là rất ít. Quả nhiên ở phía đối diện là cổ ninh huyền. Vốn là đóa hoa của khoa hóa học. Bây giờ hoàn cảnh không còn. Dung mạo trang điểm đẹp đẽ cũng không che giấu được khuôn mặt tiểu tụy. Có lẽ hôn nhân của cô ta không hạnh phúc. Chầm tích phàm phòng đoán. Cô không làm phiền chính là đứng rất xa, nghe không rõ bọn họ nói chuyện, chỉ thấy đoạn cổ Ninh Uyển bắt lấy cánh tay Nhiêm Hằng, bị anh mạnh mẽ bỏ ra. Sau đó cô ta lảo đảo chạy đi, trên mặt tràn đầy nước mắt, thầm tích phàm hít sâu một hơi, gọi. đợi chút, cô cổ cổ Ninh Uyển cùng Nhiêm Hằng đồng thời quay đầu. Một người kinh ngạc còn một người tức giận. Thẩm tích phàm chỉ nhẹ nhàng bâng vơ nói. Cô cổ. Con gái cô ở phòng an ninh đại sảnh. Mời cô đưa bé mang đi. Còn có cô dừng một chút. Trẻ nhỏ chỉ là vô tình trốn ra. Mong cô không cần trách mắng cô bé cổ ninh huyển cười rộ lên. Nhưng cực kỳ gượng gạo. Cô ta nhìn tấm thẻ trên ngực của trầm tích phàm. Hơi hơi sườn sốt. Không nghĩ tới cô làm việc ở trong khách sạn này. May mắn gặp lại. Hôm nay thật sự bề bộn nhiều việc. Lần khác tôi hẹn cô một mình tâm sự. Thầm tích phàm kêu thầm. Cô có mời tôi đi du lịch man đi vết tôi cũng không đi. Tôi xem như sợ cô. Nhưng lại hảo tâm nói thêm câu nữa Về phần con gái của cô Mong cô không cần trách mắng cô bé Mandivet là một quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương Gồm nhiều đảo đá san hô tạo thành Một địa điểm du lịch nổi tiếng Cổ ninh huyền cười một chút Quay đầu bước đi Đánh nó tay tôi cũng đau Còn lại chính mình cùng nghiêm hàng mặt Đối mặt cùng đứng cách nhau không xa nhưng không khí cực kỳ không tự nhiên cô đành phải mở miệng nghiêm tiên sinh thành phố này mất điện trên diện rộng vừa rồi ngài không chịu ảnh hưởng gì chứ nghiêm hằng lắc đầu ngữ khí có chút mềm mại tị phàm chúng ta thế nào cũng phải xa lạ như vậy sao cô lập tức nghẹn lời bỗng nhiên cảm thấy hối hận không có gì lại đến nơi này tìm việc làm sau đó xoay người muốn bỏ chạy giọng nghiêm hằng ở sau lưng vang lên liền làm cho hô hấp của cô bị kìm hãm rốt cuộc bước đi bất động nửa phần tiểu phàm thầm tích phàm tên của em đọc lên rất giống cháu a chỉ có điều đó chính là cháu Loại cháo rất thơm, liền giống như con người của em. Phải lính hội từ từ, mới có thể thưởng thức mùi vị trong nó thầm tích phàm. Em xem em đã là bạn gái của anh rồi. Gọi thẳng tên em cảm thấy không thân thiết lắm. Vẫn gọi em tiểu phàm tốt hơn tiểu phàm. Tiểu phàm, có thích cái tên này hay không? Cái gì? giống gọi tên chó sao có thể nếu anh cần một con chó cũng phải là chó thiên hạ đệ nhất đáng yêu lại vừa là một con chó đại lười tiểu phàm chúng ta chia tay đi em đã thay đổi không còn là tiểu phàm trước kia nữa tạm biệt thẩm tích phàm đây chắc là hồi ức của trầm tích phàm Nghiêm hằng mỉm cười có chút chua xót. Tiểu Phạm Chỉ có em biết khẩu vị của anh Anh không thích ăn cay nhưng lại thích ăn lẩu Anh không ăn cá Chỉ uống canh cá Đồ ăn của anh mỗi ngày Đều là do em sẵn bếp trưởng Ba năm Đối với anh Em cái gì cũng chưa quên Có phải hay không khóe mắt ẩm ướt không ngừng? Thẩm tích phàm cũng không dám quay đầu. Chỉ là một cái tên quen thuộc khiến cho cô xúc động như thế. sâu não. Nếu tiếp tục nữa. Cô không biết đối mặt như thế nào với vết thương sầu dĩ đã qua đi. Cùng với tương lai xa vời. Người ấy. Vết thương của cả đời. Không phải dùng lời nói đến vỗ về bình thường. Cũng không phải dùng thời gian vô tận mà quên lãng. Chính là phải dùng hạnh phúc đi chữa khỏi. Chỉ có điều cô lại thật sự mơ tưởng. Hạnh phúc rốt cuộc đã bị anh mang đi. Như chưa từng có sự tồn tại. Bỗng nhiên. Bộ đàm vang lên. Âm thanh trưởng nhóm. Thầm giám đốc. Năm giờ có phải cô kiểm tra vệ sinh hay không tôi lập tức đi ngay? Được. Liền ở tại trước tầng một chờ tôi thẩm tích phàm không dám quay đầu nói lời từ biệt. Liền giống như cô chưa từng có nói qua với anh lời tạm biệt. Cho dù bọn họ ở lần gặp mặt cuối cùng. Cô cũng không nói ra hai chữ tạm biệt. Lần này chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ nghiêm tiên sinh tôi có việc đi trước Cô luôn cho rằng Tạm biệt Có hai ý nghĩa Một là có cơ hội gặp lại Hai là một đi không trở lại Hai ý nghĩa này cô cũng không thích Bởi vì bản thân vừa không muốn cùng anh chia tay Lại càng không muốn cùng anh không còn cơ hội gặp mặt Lại luôn không như mong muốn Vượt qua hồ nhân tạo khu cơ. Cô bỗng nhiên cảm thấy cả người vô lực. Nhờ gió mùa đông. Cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh một chút. Cô báo cho chính mình. Đang trong lúc làm việc không thể mang tâm tình cá nhân vào. Càng không thể cùng với khách hàng vướng mắc không rõ quan hệ. Cô luôn luôn là người suy nghĩ kỹ càng. Nhạy cảm. Nhưng cực kỳ biết tự kiềm chế. hít sâu điều chỉnh trạng thái. Sửa sang lại đồng phục. Sau đó cho chính một cái mỉm cười. Không ngừng đọc nhẩm, Phòng. Khóa cửa phòng hoạt động tốt. Không có dấu tay. Cửa hiệu tên phòng sạch sẽ trơn bóng. Mặt tường cùng trần nhà. Không có mạng nhện. Chỗ bẩn vừa nhẩm vừa xoay người chuẩn bị đi. Liền thấy trước biệt thự số 21 chiếc xe dừng lại. Một mỹ nữ chân dài dáng người siêu đẹp. Cô nhìn kỹ lại. Hình như là người mẫu nào đó. Thầm tích phàm thầm than. Lăng họ Thủy a, anh quả nhiên là một yêu nhiệt. Đáng tiếc trên thế giới có quá nhiều người muốn ăn anh trục vào rồi. Sau đó cô nghĩ, nếu chính mình chụp được tình cảnh này, bán cho những tòa soạn lá cải sẽ có thể kiếm được một khoản lời tiền nhuận bút. Sau đó bản thân bị sa thải, cuối cùng còn bị khởi tố, còn bị bắt giam. Bố mẹ thay phiên đi thăm tù thôi quên đi. Cô vẫn yên lặng tiêu sái xem là được rồi. Chính là lơ đáng liếc mắt một cái. Lăng vũ phàm đang dựa ở trên cửa hướng về phía cô cười. Không mang kính mắt điện lực của hắn tăng gấp 10 phần. trầm tích phàm lập tức biểu hiện lôi ra bộ mặt mướp đắng. Trái tim nhỏ bé run rẩy không ngừng. Bộ mặt mướp đắng. Ý chỉ nhăn mặt cô bình tâm định khí. Hai tay tạo thành chữ thập in lặng niệm tiếp. Những con đường rực rỡ thường không có ngõ cụt. Quay đầu là bờ có thể đổi nhân dân tệ. Kiểm tra xong tầng 1. Thẩm tích phàm gật đầu vừa ý. Tình trạng vệ sinh tốt. Tôi rất hài lòng. Cũng cảm ơn mọi người. Buổi chiều hôm nay vất vả rồi sau đó cô định chuẩn bị về văn phòng lấy vài thứ. Trong lúc vô tình trên đường đi ngang qua nhà ăn. Bỗng liền lùi trở lại. cái mũi người ngửi một cách khoa trương. Chạy vù vù tới nhà bếp phía sau tìm hứa hướng nhã. Ngà voi. Buổi tối hôm nay có bánh sủi cảo hồi hương hứa hướng nhã dầm chân. Cô là cái đồ mũi chó nha. Xa như vậy cũng đánh hơi thấy. Lây cô muốn cầu mong cái gì? Mùa đông hồi hương non như này tìm không có, khó khăn tìm cũng không phải cho cô ăn. Hết vi vọng đi cô khó chịu. Cho nghiêm hằng có phải hay không? Không được. Tất cả cho tôi tốt hơn. Anh ta kỳ thật thích ăn sủi cảo sau hứa hướng nhã con ngươi sáng lên. Thật hay giả? Cô đừng có lừa tôi không lừa cô. Không gạt cô thầm tích phàm thò tay liền muốn lấy phần bánh sủi cảo đẹp đẽ đặt ở trong cái bát sứ thanh hoa kia. Đường viện lang hoa trông rất đẹp mắt. Đồ ăn cho khách viên thật có khác. Cái bát ấy chắc cũng sống thế này. Chú thúc bếp trường tươi cười. Không sao. Chầm giám đốc thích thì gói lại đi. Sủi cảo này còn một nửa lớn Làm bù lại là được À Hứa giám đốc Hiện tại làm sủi cảo nhân rau hay hồi hương thẩm tích phàm ngược lại thay hứa hướng nhã trả lời Rau Làm cho nghiêm tiên sinh Cho hơi nhiều đường Anh ta thích ăn loại ngọt một chút Vị chua phải là giấm lâu năm Anh ta không ăn sủi cảo có mùi chua. Còn thừa thì cùng với hồi hương kia bao lại. Làm thêm ít sủi cào cải trắng. Phân cho mỗi bộ phận động viên một chút. Đồng chí sắp đến. Vui vẻ một lát. Hơn nữa mọi người vì hội nghị lần này đều vất vả. Cô gái nhỏ bên cạnh tự mang rau đến đem sủi cảo bọc lại thật tốt. Thêm một bát nước luộc mì, đặt ở trong tay thẩm tích phàm. Hứa hướng nhã cực kỳ buồn bực. Tôi dám đốc bộ phận nhà bếp thế này quá mức thất bại. Nếu không hai ta đổi chỗ cho nhau thẩm tích phàm vội lắc đầu. Không được. Tôi sợ tôi đi đầu tham mô nhận hối lộ. Cô có biết tôi không chống cử nổi nhất chính là một tay nấu ăn điêu luyện của chú Thúc không? Hơn nữa, mọi người không sợ tôi đem khách sạn ăn sạch mọi người cười ấm lên. Trừ bỏ nghiêm hàng đứng cách đó không xa. Biểu tình có chút tịch liêu. Anh vẫn còn nhớ thầm tích phàm là một tên tham ăn. Không như bản thân khó tính trong việc ăn uống ma lại cực kỳ háo ăn Lần đầu tiên thấy cô Là khóa học pháp luật tự chọn của năm thứ hai Sáng sớm mùa đông Luôn tra tấn ý chí con người nhất Bình thường thì mọi người đều sẽ ngủ thẳng Tới thời điểm đi học mới vội vàng dậy Mang theo sữa cùng bánh linh tinh Sau đó sẽ quang minh chính đại lên lớp ăn Bởi vì là khóa học tự chọn Thầy giáo gặp tình huống như vậy cũng chỉ cười cười. Lại có giáo sư không mấu mực cho lắm. Thời điểm lên lớp xét hướng tới lũ học sinh mượn tiền đi mua đồ ăn sáng. Chính mình cũng từng bị mượn qua vài lần. Lại còn được trả lại gấp đôi. Tóm lại mùa đông là một cái lý do cực kỳ tốt để trốn tránh khó nhọc.